Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện Kiều Đỉnh Ký chương 306 Vùng biển kỳ lạ Đành thế Sơn ngửa đầu nhìn thần điều thanh loan đang bộ cảnh giữa không trung Trong lòng hắn cảm thấy hơi khó hiểu Không biết con thanh loan này bay ở phía trên thuyền để làm cái gì Mình hình như không hề trêu chọc con thần điều này chút nào cơ mà Thanh loan ở tiết trên cao Nó dương đôi mắt đẹp chăm chú nhìn đằng Thanh Sơn. Tiểu. Mụi hò nó xem, thời đây nó muốn làm cái gì? Đằng Thanh Sơn nói. Lý lên gửi đầu phát ra một chuỗi tiếng kêu. Thanh âm của Lý khiến cho Thanh Loan ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô gái trước mắt. Ồ, Thanh Loan trả lời. Lý nghe xong, trên mặt xuất hiện nét ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Thấy biểu hiện của Lý như vậy, đằng Thanh Sơn nghi hoặc hỏi. Nó nói gì thế? Lý hơi sật mình đáp Đằng đại ca Thanh Loan vừa nói rằng Từ xa nhìn thấy đằng đại ca luyện tập tiếng Pháp khi nó cảm giác được thiên địa khí tức Chính vì vậy Nó muốn cùng đại ca trao đổi một chút Đằng thanh Sơn cũng có chút sừng sốt Nó muốn trao đổi thỉ thí với huynh Thú vị Thú vị đấy Đằng thanh Sơn cười nhìn thanh Loan ở giữa không chung u thanh Loan liên tục kêu mấy tiếng Lý lại nói Đằng đại ca, Thanh Loan nói rằng Nó sẽ không làm đại ca bị thương đâu Nó chỉ muốn cùng đại ca tỉ thí Hy vọng đại ca sẽ sử dụng thương pháp vừa luyện tập đành với nó Đằng Thanh Sơn nở nụ cười Tiểu Thì ra Thanh Loan cũng giống hệt nhân loại chúng ta Cũng muốn cảm ngộ được thiên đạo Khi trưởng thành, Thanh Loan đã đạp tới cấp bậc tiên thiên kim Đan Nhưng để đột phá thêm lần nữa Đạt tới hư cảnh thì đích xác Còn cần phải cảm ngộ thiên điện Ờ Vừa rồi huynh luyện độc lông toàn Trong đó có ẩn chứa ý cảnh hành thủy trí quyền Nên chắc nó đã cảm nhận được điều đó Không ngờ Ánh mắt của nó tinh tường thật Cảm ngộ thiên đạo Lý cũng có chút kinh ngạc Một nói với nó rằng huynh đồng ý cùng nó đấu một chút đang thanh sơn cười Trong lòng thầm nghĩ Trong truyền thuyết Thanh loa được tôn xưng là thần điều Trong nhân gian truyền miệng rằng Nếu không đạt tới hư cảnh Thì tuyệt đối không phải là đối thủ của nó Điều này ta không tin lắm Lý lập tức ngước lên Nói cho Thanh Loan biết Thanh Sơn đồng ý cùng nói tỉ thí Ô Thanh Loan lập tức phát ra một tiếng kêu hưng phấn Ngay lập tức Sức không chung, một đạo ảo ảnh màu hồng sẽ tới Bổ nhào về phía đằng Thanh Sơn Đăng Thanh Sơn cũng không dám lơ là Cầm nôn hồi thương đứng ở mấy thuyền Cẩn thận đề phòng Vù Một lùng hơi nóng ngập trời tỏa ra Đăng Thanh Sơn chỉ nhìn thấy hai đạo ảnh Đằng Thây Sơn chỉ nhìn thấy hai đạo ảnh mơ hồ Nhanh quá Đằng Thây Sơn lập tức thi chuyển tiêu pháp vụ nguyên nhất khí Đầu lôn hồi thương biến thành vô số tan ảnh Chỉ nghe thấy một tiếng kem Đằng Thây Sơn lập tức bị tiếng kem Chấn lùi mấy bước liên tục Mỗi một bước đều khiến chiếc thuyền rung mạnh May là đằng Thây Sơn cố gắng thống chế Được không thì một cước của hắn Cũng sẫm nứt sàn thuyền ra mất Thanh Loan cũng bị đẩy lùi lại U, Thanh Loan vô cường hưng phấn Kêu lên một tiếng Chúng ta xuống gì đánh Đăng Thanh Sơn hét lớn một tiếng Cứ để chân chờ Chân Trần từ trên thuyền nhảy xuống Nếu con đánh nhau trên đó Đăng Thanh Sơn sợ khi cuộc chiến diễn ra Chiếc thuyền của mình sẽ bị phá hủy Mà sự lo lắng này của Đăng Thanh Sơn Tuyệt không phải là vô căn cứ Vừa mới giao kích một lần Chấn động của dòng sông kích đã lưu lại Vài vết xước chân cột buồm Trong khi đó, cột buồn đã được chế tạo từ gỗ u mộc lâu năm từng rắn Chắc chắn nhất toàn bộ cái thuyền Đằng đại ca, Lý liền vọt tới đầu thuyền, nhìn xuống phía dưới Bên cạnh nàng, cuồng phong ưng cũng đừng ngó theo Có lẽ nó cũng ý thức được sự lo lắng của Lý Nên dùng cái đầu nhẹ nhàng cọ vào người Lý, tỏ ý ăn uỷ uhm. Lý hồi hộp nhìn xuống dưới, chỉ thấy dưới biển Đằng tay Sơn đứng trên mặt nước Chỉ có hai bàn chân là ngập trong nước Dưới chân hắn từng con sóng cuồn cuộn Phỏng vất như có một lực lượng vô hình tác dụng lên mặt nước gây ra Thực tế, những người bơi giỏi đều có thể bơi đứng Trong khi đó, với lực lượng thân thể không tưởng tượng nổi như hiện giờ của Đăng Thanh Sơn Thì chỉ cần hai chân của hắn tác dụng trong nước Cũng sinh ra lực đạo dễ dàng vượt quá ngàn cân Với một lực như thế Với một lực như thế đến một người thì quả thực rất dễ dàng. Ken, Ken, Ken. Thanh Sơn cùng Thanh Loan giao thủ ở trên mặt biển, cách ô mộc thuyền mười chục trượng. Lư đỗi thương trong tay Đặng Thanh Sơn như hóa thành một con rồng bạc bay lượn, đợt thương biến ảo, thành vô số ánh thương xé đạp. Cho dù tốc độ Thanh Loan có nhanh, công kích có sắc thêm nữa, cũng không có cách nào phá vỡ bộ thương pháp phòng ngự này của Đặng Thanh Sơn. Thổ hành chi quyền đã được Thanh Sơn tu luyện được tới bước thứ hai, lại dùng luân hồi thương thì triển. Giống hệt như một tấm màn bạc phủ quanh người, sức phòng ngự của đằng Thanh Sơn thực sự rất đáng sợ. Thanh Loan không hổ là thần điều. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ, khả năng di chuyển trong phạm vi nhỏ thật là đáng sợ. Lợi trào của Thanh Loan đang chộp tới, nhưng chỉ trong ngay mắt lại có thể chuyển sang ngang một xích. Biến hóa như vậy thường thường khiến người ta chừ tay không kịp Thoạt nhiên thì chào của nó đang chụp vào cổ mình nhưng chỉ trước mắt đã công kích xuống ngực bóng tròo giống như được phân thành hai biến hóa đ ngụt quỷ si đáng sợ như vậy đánh Th Sơn chưa bao giờ gặp phải đáng sợảo nào người ta nói nếu không đạt được hư cảnh thì tuyệt đối không phải đối thủ của Thánh Loan lúc này đang Thâ Sơn đã hiểu rõ sản câu nói cũng may Thổ hành chi quyền của hắn đã đạt tới tầng thứ 2 Bước thêm được bước nữa trên con đường đạo rồi Nếu đổi lại là một cường giả tiên thiên kim đan khác Tuyệt đối đã không được chuỗi công kích liên tiếp này U, thanh Loan tự hồ đành đến cao hứng, cất giọng kêu to Vù, vù, thông qua đôi cánh Lại thêm vào sự khống chế hỏa diễm của toàn thân Thanh loàn có thể ở trong phạm vi nhỏ không ngừng suy chuyển biến đổi vị trí công kích, thậm chí còn khiến con mắt đằng Thanh Sơn phải hoa lên. Trước mắt đồng loạt xuất hiện ba bốn ảo ảnh thanh loan. Đằng Thanh Sơn hoàn toàn không thể dựa vào con mắt bám sát đối thủ. Khen, khen. Chiêu phòng ngự của đằng Thanh Sơn có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, thi triển hỗn nguyên nhất khí. Đằng Thanh Sơn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình, bao bọc, xung quanh. Cái này chắc là lực lượng thiên địa thuộc về hành thổ. Chính nhờ dựa vào loại lực lượng này, Đăng Thây Sơn mới có thể ngăn trở công kích của Thanh Loan một cách nhẹ nhàng. Thanh Loan liên tục công kích một cách điên cuồng, nó cũng muốn thông qua đó để mà hoàn thiện. Độc lòng toàn, Đăng Thây Sơn thường pháp đột ngột biến đổi, xuất ra độc chiêu. Ông, không gian giống như bị khoan vỡ, một đạo ngân sắc như thiểm điện, nhóng lên. Vù, Thanh Loan xoay trở không kịp, Nó cấp tóc hai cánh, xịt ngang 2 xích làm cho mỗi đoan hồi thương xịt qua cánh Nhát thương hoàn toàn đâm vào không khí U, Thanh Loan lập tức thừa dịp chụp tới Thường pháp đằng thanh sơn lập tức chuyển đổi thành hỗn nguyên nhất khí Chiêu thức không hề gian đoạn Kem, thực sự chặn lại một trào sắc bén này của Thanh Loan Một người, một yêu thú, ở trên mặt biển chém giết hồi lâu, suốt cuộc tách xác Thanh Loan nhìn đằng Thanh Sơn, kẹ gật đầu Đánh giết thời gian dài như vậy Nó cũng hoàn toàn bội phục thương pháp của người đứng trước mắt Người cũng rất lợi hại Đằng Thanh Sơn nở nụ cười Thanh Loan không hồ là thần điều Di động phạm vi rất nhỏ chỉ trong trước mắt Quả thực không thể tưởng tượng nổi Cắt một tiếng kêu vang trời Toàn thân bao phủ trong hỏa diễm Thanh Loan vung cánh Hoa thành một đạo hồng sắc áo ảnh Biến mất ở chân trời phía bắc Vù, đằng Thanh Sơn dẫm trên mặt nước Sau đó nhảy hơn 10 trượng Rơi lên sàn ôm một thuyền Đằng Đại ca Thanh Loan nói, huyến rất lợi hại thường pháp xuất tuyệt Vừa lên tới thuyền, lý kết giọng nói ngay Đăng Thanh Sơn nhìn về chân trời phía bắc Thanh Loan cũng rất lợi hại Nó từ đầu tới cuối Chỉ dựa vào sự di động trong pháp bí nhỏ Cũng vừa hai mỏng vuốt sắc bén Công kích ta mà thôi Có lẽ, hỏa diễn của Thanh Loan hẳn rất lợi hại Nó còn chưa có dùng đến hỏa diễm công kích ta Ừ, Lý cũng nhìn chân trời phía bắc Thân điều thanh loan đúng là chỉ đấu luyện tỉ thí Di động trong một tốc vuông Đằng Thanh Sơn trong lòng thán phục không ngừng Đây là một loại kinh công thần pháp đáng sợ Nếu như ai có thể nắm được loại kinh công này Di động trong trước mắt đạt tới trình độ của thanh loan Nếu mà như vậy thì thật là lợi hại Loại khinh công này đằng Thanh Sơn chưa từng thấy qua người nào làm được Ngay cả yêu thú khác cũng thế Có lẽ chỉ có thiên phú của Thanh Loan mới có thể làm được điều đó Nếu như tốc độ thương pháp độc lòng toàn của ta có thể nhanh thêm Thì Thanh Loan sợ rằng cũng tránh không thoát Đằng Thanh Sơn phỏng đoán Cùng thêm điều Thanh Loan tỉ thí Thanh Sơn cũng cảm thấy được mình còn thiếu sót Thủy hành trí quyền mới lĩnh ngộ ra chiêu thứ nhất Mà thủ hành trí quyền đã lĩnh ngộ được đến tầng thứ hai Tổng cộng 6 chiêu Có thể thấy khác biệt xem ra khá lớn Trận chiến này qua đi Đằng Thanh Sơn cảm thêm nhận rõ rằng Mình phải chuyên tâm vào thú luyện Nỗ lực để tốc độ xuất thương Độc lòng toàn thêm nhanh Hắn biết rằng Thà lực công kích giảm một chút Nhưng tốc độ cần phải nhanh thêm nữa Dù sao với lực thân thể Hiện thời của đường Thanh Sơn Thi chuyển một chiều độc lòng toàn Cho dù lực công kích yếu bớt Một hai thành Tiên thiên kim đan là con người yêu Là con người hay yêu thú cũng đều trống không nổi Vì lực thà ràng giảm bớt một chút Nhưng tốc độ phải nhanh Nghĩ qua thì đơn giản Làm vào mới thấy khó Đằng Thanh Sơn một lòng chính đắm vào trong tu luyện Đêm khuya ngày thứ sáu sau trận chiến cùng Thanh Loan Trong khoang ô một thuyền cực kỳ yên tĩnh Ào, ào Tiếng nước biển Từ bên ngoài khoang thuyền mơ hồ vọng tới Thanh Sơn đang quanh chân ngồi tỉnh tu trên cái tảm bông Ao, ao, oanh. Tiếng sóng bên ngoài rất lớn, bất quá tình huống như thế này ở trên biển rất hay xảy ra, nên bình thường thì Sơn cũng không để tâm. Nhưng mà hôm nay, Thanh lập tức mở hai mắt, không đúng. Đành Thanh Sơn cau mày nói. Con mộc thuyền tốc độ cực nhanh, sau đó lại chậm lại. Nhanh rồi lại chậm. Quá trình như vậy đã lặp lại 3 lần, hoàn toàn có quy luật. Đành Sơn cảm thấy có gì đó không bình thường. Ôm một thuyền trôi trên biển, tốc độ thay đổi kỳ quái, có thể tăng giảm tốc độ theo một quy luật vậy, hiển nhiên là chuyện khác thường. Lâm Thanh Sơn đứng dậy, nắm tay kéo cửa khoang thuyền. Lâm Đại Ca, bên ngoài có chút chuyện à? Thanh âm của Lý từ sau rèm truyền tới. Chắc không có chuyện gì, huynh ra ngoài xem chút. Lâm Thanh nói xong, liền tấm cửa khoang thuyền. Trên sàn ôm mục thuyền Cuồng Phong ưng đang cuộn mình ngủ bên cột buồm. Đàng Thanh Sơn vừa tối, nó liền đứng lên. "Ư?" Cuồng Phong ưng lập tức lại gần, đừng lộn xộn. Đàng Thanh Sơn cười liếc qua Cuồng Phong ưng, rồi ra đầu thuyền cẩn thận nhìn mặt biển. Với thể lực của Đàng Thanh Sơn, cho dù là đêm tối, hắn vẫn thấy cực kỳ rõ ràng. Toàn bộ nước biển xung quanh đang cuộn trào mãnh liệt, tốc độ đang tăng lên. Đàng Thanh Sơn một mặt quan sát, một mặt cảm nhận tốc độ của mục thuyền. Sau một hồi, bỗng nhiên Đằng Thanh Sơn đã thấy được rõ ràng tốc độ của nước Trên mặt bắt đầu chậm lại Đây là lần thứ tư rồi Đằng Thanh Sơn cao máy quan sát Mỗi lần luân chuyển tăng tốc Giảm tốc thì chiếc thuyền cũng đi được vài chục dạng hải trình Đằng Thanh Sơn tuy rằng cảm thấy quỷ dị Nhưng hắn tài cao mật lớn Cũng không sợ chuyện gì trong biển Có khu vực Cũng không sợ chuyện trong biển Có khu vực kỳ lạ nào hết Kể cả nguy hiểm phong phong ưng bay lên cao là xong, cho nên hắn yên tâm quan sát tỉ vùng hải vực quỷ này. Tốc độ chảy của nước biển tuy rằng luân chuyển hiện chậm, nhưng kể cả là chậm cũng chỉ là nói tương đối mà thôi. Khi Đăng Thanh Sơn tới lần thứ 7, đó là cái gì? Đăng Thanh Sơn nhìn hướng phương bắc ở phía xa, nơi đó dường như là đường ven biển lượn, không thấy đầu cuối. Đăng Thanh Sơn ngẩn ra, mới ở trên biển hơn 3 tháng, phòng chừng chưa tới Đức Bắc Hạc Đại Lục mới đúng chứ chương 307 Bắc Nhan Trấn thuyền gỗ bị khuẩn theo dòng nước biển chảy xiết trên mũi thuyền Lý và đằng Thanh Sơn cùng sòng vai hướng mắt về chân trời phương Bắc đơn kiếm lần thứ 8 là thay dân đếm kỹ sự thay đổi tốc độ của dòng nước đằng đại ca Hình nói phía trước có một hải đảo rất lớn ạ." Lý kinh ngạc hỏi, phăng mắt nhìn về phương bắc, nhưng chỉ có thể thấy một khoảng tối đen, xung quanh gió biển không ngừng xít lên. Ừm. Đăng Tích Sơn gật đầu, đợi lát nữa muội chị thấy, lý đâu có thực lực nhìn trong đêm như hắn. Một lúc sau, lần thứ 9, Đăng Tích Sơn phát hiện ra con thuyền một lần nữa, hơi giật tốc, cho dù là chậm, nhưng vẫn nhanh hơn tốc độ bình thường trên biển rất nhiều con thuyền nhanh thì phải nói là có tốc độ vô cùng ghê gớm. Bùm. Đột nhiên, một tiếng va chạm rất lớn vang lên, cả con thuyền đột ngột nổi lên rất cao. Hẳn Đăng Thiên Sơn nhíu mày, không ổn, ở dưới đáy có đá ngầm. Đá ngầm này cũng hơi biển chắc. Nếu là một mỏm đá nổi trên mặt nước thì hẳn đã sừng thấy, hoàn toàn có thể tránh được, nhưng nếu có vài mỏm đá ngầm ở dưới mặt nước, trong khi con thuyền lại ăn nước rất sâu, Thì chạm vào đá ngầm là việc không thể tránh khỏi được Tất cả chỉ có thể sửa vào vận khí thôi Bùng Lại một lần va chạm nữa Con thuyền lóc lưu Lý vộ nắm chặt lấy lan can Sợ bị chấn động rơi xuống biển Chắc không việc gì đâu Thầy Sơn án ủi Con thuyền này làm bằng một mộc Còn cứng hơn cả sát thép Độ siêu sai của nó cũng rất tốt Hơn nữa, ở đấy còn được làm rất dày Có thể chịu được những va chạm mạnh Trên đường chúng ta cũng từng đúc phải không ít đá ngầm Mà không có việc gì Cố chạy qua dài đá ngầm này Chắc không thành vấn đề Bùng Bùng Lần lượt Những tiếng va chạm liên tiếp Con thuyền liên tiếp chấn động lắc lư Với tốc độ nhanh như thế này Tạo thành những củ va chạm rất mạnh Ngay cả thuyền lớn đúc bằng sắt thép Thật mà va chạm như vậy Cũng phải thủ một lỗ to May mà thuyền làm bằng một bọc Tính dẻo dài rất tốt Có thể chịu được ba chạm mạnh Một lát sau Đằng đại ca Mội thấy rồi Chẳng lẽ chúng ta tới Bắc Hải Đại Lục Đi dựa vào ẩn trăng nhạt nhạt Suốt cục miễn cỡ thấy được đường ven biển mờ mờ Đặc biệt là khi đến gần Càng thấy đường ven biển này Nhìn không tới cuối Bây giờ chúng ta cách đảo khoảng vài dặm Đằng thay sơn nhìn nhìn những cơn sóng biển rất to Con thuyền ngục mộc chấn động mạnh Rồi một lần nữa va vào đá ngầm Đăng Thanh Sơn tín toán Tốc độ thay đổi liên tục trong hải trình hơn 10 dặm Bây giờ là lần thứ 9 Tổng cộng có 9 khu vực liên hoàn 9 lần thay đổi liên tiếp Ánh mắt Đăng Thanh Sơn nhìn về lục địa phía dưới Phía trước Thấy thảm thực vật trên bãi biển rất tươi tốt Xoẹt Con tuyền một mộc dừng ở bầu biển Đăng Thanh Sơn thả nheo xuống Tiểu Chúng ta xuống xét Đăng Thanh Sơn nhìn nói Ừm Lý và đằng Thanh Sơn cũng hay thấy được vài hải đào Lần này, hai người cũng cùng nhau rời thuyền U, cuồng phong ưng cũng bay lên, rời khỏi con thuyền, phiêu bạt suốt trăm dặm hải trình Trải qua liên tục chính thủy vực liên hoàn Lần này, đằng Thanh Sơn đến được bờ biển thì đúng lúc trời mờ sáng Trên bãi cát, đằng Thanh Sơn và Lý sóng vai đi bên nhau Đột nhiên, đằng Thanh Sơn biến sắc quay đầu nhìn về phía một bụi cây xung xuê quát Ra đi sao sao Trong bụi cây xung xuê Lập tức có những tiếng lào xào Thân thể đằng Thanh Sơn chốt lên Như một đạo kỉnh phong Xích lên lướt tới Trong nhảy mắt Đã lao vào trong bụi cây xung xuê đó Đi vẫn đứng tại chỗ trồ Đằng rất tin tưởng đằng Thanh Sơn Chẳng mấy chốc Đằng đại ca Đi cười Lúc này đằng Thanh Sơn đang sách một trung niên hán tử trở về Đại hiệp tha mạng Đại hiệp tha mạng Trung Niên Hán Tử không ngừng nói. Đại Hiệp, Lý Kinh Ngạc nhìn Trung Niên Hán Tử. Ở kiểu Châu đại địa rất ít khi xuất hiện kiểu sướng hồ như thế này. Quan trọng nhất là khẩu âm của Trung Niên Hán Tử này mặc dù hơi cứng, nhưng ngôn ngữ rõ ràng là ngôn ngữ kiểu Châu đại địa. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời một câu, hãy thật thái cho ta. Đành Thanh Sơn đang cầm một thanh kiếm, có lẽ đó là binh khí của Trung Niên Hán Tử. Trung Niên Hán Tử liền nói là Thượng Quang Tuyền Thượng quan là một họ rất hiếm Đi đứng một bên nói thầm Trung Niên Hán tử Thượng Quan Tuyền Vội giải thích Vị nữ hiệp này Người nói như vậy là không đúng Thượng quan là thế gia vọng tộc Ở Bắc Nhân Trần chúng ta Bác Nhân Trấn Đằng Thanh Sơn sự nhớ ra Bác Nhân Trấn các ngươi có bao nhiêu người Đằng Thanh Sơn hỏi Thượng Quang Tuyền giật mình Hơi nghi hoặc không biết Đằng Thanh Sơn vì sao lại hỏi như vậy Đằng Thanh Sơn sầm mặt lại Ta hỏi thì ngươi đáp đi Nếu còn chậm trễ Đằng Thanh Sơn rủng sức Thanh kiếm trong tay bị hắn vặn thành một cục Sau đó chỉ nghe những tiếng lạo xạo Bột sắt nát vộn rào, rào rào rơi xuống Từ tay đằng Thanh Sơn Bột sắt Thượng quan tuyển sợ ngây người Một thanh kiếm bóp thành cục sắt là việc không khó Bể gãy ra vài đoạn cũng không khó Nhưng bóp kiếm thành bột sắt thì quả thực kinh dị Thượng quan tuyển bị ánh mắt đằng Thanh Sơn đào qua trong lòng phát lách liền nói Bác nhân trần theo ta đánh giá thì cũng có khoảng hơn ngàn vạn người Trên đảo cộng lại có bao nhiêu trấn? Đằng Thanh Sơn lại hỏi Thượng quan tuyển mặc dù không hiểu tại sao đối phương lại hỏi những vấn đề rất bình thường như thế này Nhưng vẫn không dám trì hoãn Minh Nguyệt đảo tổng cộng có 18 trấn Đằng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau Trong mắt đều có vẻ khiếp sơm Trên những hòn đảo ở bên cạnh Kiều Châu đại địa một đội hải tạc có thể có mấy vạn người đã là không tệ rồi Một hòn đảo có hơn 10 bạn dân cư là một đảo rất lớn rồi Thế mà ở sâu trong bắc hải, lại có một hòn đảo với hơn 1.000 bạn người Mười sáng sớm, người ra bờ biển làm gì? Đánh thay sơn hỏi, ta là một ngư dân Thượng quan tuyển vụ nói Buổi sáng ra, ngư dân còn đeo kiếm à Ta thấy người có kiếm pháp cũng không hề tệ chút nào Đằng Thanh Sơn sẵn mặt lại. Trước khi bị bắt, đối vương lã liều mạng chèm ra một kiếm, đích xác rất có uy lực. Thượng quan tuyển kinh ngạc nhìn đằng Thanh Sơn. Đại Hiệp, từ bé chúng ta đã được vào kiếm học để học kiếm. Bất kỳ một thôn trang nhỏ nào chung quanh đây, có ai mà không được học kiếm pháp chứ? Đại Hiệp nói những lời này, nghe hơi lạ. Kiếm học à? Lý ngạc nhiên. Đằng Thanh Sơn trấn động. Kiếm học cũng tương đương với trường học ở xã hội kiếp trước Mọi người từ bé đều phải đi học kiếm pháp Đây là loại đào gì mà hơn 1.000 vạn dân cư đều học kiếm pháp Cho dù là cả dương trông, mặc dù có 2-3 ước dân cư Nhưng những người chính thức có thể học tập nội kinh, kiếm pháp một cách hệ thống Sợ cũng chỉ có ngàn vạn người thôi Người bình thường chưa chắc đã có cơ hội biết được hai 3 chiêu giữa nhà Đăng thay Sơn hỏi Có học binh khí khác không? Búa đau chẳng hạn Búa để chặt cây, đau chảy cùi Kia thưa quan tuyển vội nói Nhưng lợi hại nhất đương nhiên là kiếm pháp rồi Những đệ, đệ tử kiểm học vĩ đại đều có kiểm pháp rất lợi hại Ừ, trên người người có tiền chứ Đăng thay Sơn đột nhiên nói Có, có Tên người dân vội lấy từ trong lòng ra một viên trâu màu trắng tuyệt đẹp Đặng Thanh Sơn sau khi hỏi Hàn Thiệu Quan Tuyển, rốt cục cũng biết đại khái về tình hình Minh Nguyệt Đảo. Tiền nong trên Minh Nguyệt Đảo tuyệt không phải là vòng bạc mà là từ châu, bạch châu, và hôi châu có sẵn trên đảo. Quy giá nhất chính là từ châu, một viên thủy châu đại khái tương đương 100 bạch trâu, một viên bạch châu cũng tương đương 100 viên hôi châu. Hôi trâu, hạt châu màu xám, nguyên văn hôi sắc châu. Tôi để hôi châu cho phù hợp với bạch châu và từ châu. Để phòng ngừa thuyền ngột mộc bị ngư dân khác đánh cắp Đăng thanh sơn trở lại thuyền ngột mộc Trèo về phía nam mới dặn Dòng nước chảy rất siết Đăng thanh sơn cho dù trở nhanh Cũng chỉ miễn, miễn cưỡng Chỉ tiêu đối tốc độ của dòng nước chảy Bởi vậy Có thể thấy được dòng nước nhanh như thế nào Đăng thanh sơn lặn xuống Trực tiếp lôi dây xích sắt Lôi cả thuyền ngột mộc đi tới Hai dặn rồi dừng lại Cuối cùng hẳn nhau con thuyền ngột mộc Và một tảng đá ngầm Dòng nước chảy xiết như thế Cho dù là thiên thiên cường giả, cường đại Có chui vào mạch nước ngầm Muôn kéo nó cũng phải cổ hết sức Đằng Thanh Sơn rất yên tâm Để thuyền ngột mộc ở đây Hàn tháo cây luôn hồi thương dài nhét vào bao Lại lấy một viên thiếp diệp quả Bỏ thêm vào đó Rồi đi khai con thuyền ngột mộc Trên bãi cát Chúng ta đi Đằng Thanh Sơn, Lý cùng hư dân tự quan tuyển xuất phát Trên đường vòng về Đằng Thanh Sơn, Lý đều đều bao Cùng thượng quan tuyển đi mãi Trên bầu trời, con cuồng phong ưng đang bay quanh Thượng quan tuyển căn bản không biết Quan hệ giữa cuồng phong ưng và hai người trước mắt Đại Hiệp Người thật lợi hại Một chiếc thuyền lớn mà ngài chỉ một người Đã có thể kéo nó xa xa như vậy Thượng quan tuyển rất khâm phục Đó là khúc quỷ Đó là kiểu khúc quỷ trong truyền tuyết Cho dù là các đệ tử cường đại của kiếm lâu Cũng gian bản Không dám vào kiểu khúc quỷ Trước đây, rất nhiều ngư dân tiện lợi Trước đây, rất nhiều ngư dân tự thiện bơi vào Phần lớn đều bị chết chìm Đằng Thanh Sơn cười cười Kiểu khúc quỷ Kiểu khúc quỷ Người này nói đúng Đằng Thanh Sơn quan sát thấy Mức độ của mảnh nước ngầm dưới nước Chỉ có đám tiên thiên, thiên cường giả mới bơi được Nhưng một kèo theo một chiếc tuyệt lớn đi tới Cho dù là cường giả tiên thiên kim đan cũng không có khả năng kiên trì được bao lâu. Do sao, họ không đủ sức lực duy trì thời gian dài như Đặng Thanh Sơn. Cửu Húc, ai đặt ra cái tên này thế? Đặng Thanh Sơn sực nghĩ ra. Trên Minh Nguyệt Đàng, xem ra có người viết rằng có chín lần tốc độ thay đổi. Cái tên này có từ lâu rồi. Thượng quan Tuyền Du, Thượng quan Tuyền nói, bao nhiêu đời nay đều trùng lại như vậy. Nhưng không ai có thể song qua Cửu Húc quỷ này. Đại hiệp Các ai từ bên ngoài tới ả Thượng quan tuyển cũng lờ mờ đoàn ra được Đằng Thanh Sơn mỉm cười Lếp mắt nhìn hắn Biết ít một chút mới có thể sống đến ra được Thượng quan tuyển cảm thấy phân lanh Nghĩ đến thủ đoạn đáng sợ Của đằng Thanh Sơn gật đầu lê liệm Tiểu chúng ta đi xem Minh Nguyệt Đào một chút Đợi lát nữa mua chút đồ ăn lên thuyền Đằng Thanh Sơn nói Lê cũng gật đầu liên liệm Ăn bại cá nương cũng ớn Đằng Thanh Sơn và Lý nói chuyện Cũng không quan tâm tới sự tồn tại Của thượng quan tuyển Một khu dân trên đảo cùng mình đi một phòng Mua vài thứ hàng hóa rồi bỏ đi Có gì phải quan tâm cơ chứ Không bao lâu sau Đám người đằng Thanh Sơn đi tới một con đường lớn Từ đây có thể thấy Những thôn trang cách đó không xa Đó là thôn của ta Thượng quan tuyển vội cười nói Đằng Thanh Sơn lướt mắt nhìn Hát cát Một đám hài đồng toàn nhìn mới 5-6 tuổi đang cầm những nhánh cây Luyện tập một bộ kiếm pháp rất bài bàn Với nhãn lực của đằng Thanh Sơn, hắn có thể phản đoán ra Kiếm pháp này lại là một bộ kiếm pháp thượng đẳng Từ thôn trưởng tới hài đồng, ai cũng luyện kiếm pháp Mà đều là kiếm pháp thượng đẳng Đám tiểu hài tử đang luyện kiếm Sau này cũng có thể tiến vào kiếm học của bác nhân Trần chúng ta Thưa quan tuyển vội cười nói Từ nhỏ phải cố gắng Phục tài năng trong kiếm học 18 chấn Sau đó mới có thể nhập vào kiếm lâu Trở thành một đệ tử kiếm lâu cường đại chương 308 Kiếm lâu và cầm địa Thôn Trang nhìn rất giản dị Những hài đồng khoảng 5-6 tuổi trong đó Vẫn đang chăm chú luyện kiếm pháp Đăng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau Trong lòng chấn động Thưa quan tuyển Người dẫn đường cho bọn ta đi tới chấn của các ngươi. Đăng thay sơn mở miệng nói. Thượng quan tuyển vội tuổi đáp. Chấn cách chúng ta hơn 10 dặm, chẳng mấy chốc là tuổi thôi. Hàn vội đi trước dẫn đường. Ở thôn Trang cũng có không ít thôn dân cho hỏi thượng quan tuyển. Người khác hỏi hắn sao không đi biển. Thượng quan tuyển cũng làm ra vẻ điềm nhiên như không. Ừ. Ta đưa hai vị bạn tốt đi lên trấn một chuyến. Thượng quan tuyển đã chứng kiến vũ lực của đằng Thanh Sơn Nên cũng không muốn đối về hắn Hắn hiểu rằng Cho dù cả thôn cộng lại Cũng không phải là đối thủ của con người thần bí này Con đường rộng mờ Ánh nắng ban mai Đang chiều dõi khắp mọi nơi Hai người lưng đeo bao Còn thượng quan tuyển thì bên cạnh Không ngừng trả lời những câu hỏi của họ Nói chuyện với nhau một lát Đằng Thanh Sơn cũng biết được rằng Mình nguyệt đảo Rộng dài khoảng 7-800 dặm, cỡ bằng với quận Giang Ninh Đằng Thầy Sơn đã hiểu Minh Nguyệt Đảo tuyệt không phải là Bắc Hải Đại Lục Hơn nữa, khi hàn hỏi người ngư dân này có biết đến Khai Sơn Thần Phủ không Thì tên ngư dân đó lại mờ mịt lắc đầu Người nói tướng quân rất giỏi hà Trên Minh Nguyệt Đảo có bao nhiêu tướng quân Đằng Thầy Sơn hỏi Bởi tài chấn của Minh Nguyệt Đảo ta tổng cộng có 8 tướng quân Thượng quan tuyển nên nói Đương nhiên, trong đó có tướng quân ở Hồ Hải Trấn Nằm ở phương Bắc là đảo chủ của Minh Nguyệt Đào chúng ta Tướng quân là đảo chủ à? Lý kinh ngạc nói Kỳ thật, Đăng Thế Trơn quản Lý mới đến đây nên các câu hỏi đưa ra đều chỉ để có một vài tin tức cơ sổ Thế quát tuyển cũng sớm đoán ra đối phương là những người từ bên ngoài đến Mặc dù giật mình, nhưng Thế quát tuyển cũng chỉ là một người dân bình thường Không giảm có tâm tư khác 18 Trần Nguyên, Nguyệt Đào 18 Trần Minh Nguyệt Đào Chúng ta có 18 tướng quân đều tồn tại quá ngàn năm Giữa 18 vị tướng quân luôn có thị thí Tướng quân nào lợi hại nhất Nếu có thể được kiếm lâu ủng hộ Thì có thể thành đảo chủ của Minh Nguyệt Đào chúng ta Kiếm lâu ủng hộ Đăng Thay Sơn đã hơn một lần nghe tới hai chữ kiếm lâu Hiển nhiên trên Minh Nguyệt Đào 18 vị tướng quân có địa vị rất cao, nhưng địa vị kiếm lâu còn cao hơn nhiều. Đương nhiên, mắt thượng quan tuyển lộ ra về kinh ngưỡng. Lâu chủ kiếm lâu tuyệt đối là cường giả định nhất của nhân viên đảo chúng ta, là một tồn tại vô địch. Cho dù có trên vạn quân đội bảo vệ, lâu chủ vẫn có thể tùy tiện lấy đầu tướng quân. Do đó, 18 tướng quân căn bản không ai dám chống đối. Đăng Thanh Sơn và Lý nhìn nhau nó như vậy thì địa vị Kiếm Lâu đích xác rất cao Kiếm Lâu ở đâu? Đăng Thanh Sơn hỏi Thượng quan tuyển hướng về phía đông xa xa Bên kia Đăng Thanh Sơn và Lý cũng nhìn về hướng đông Hai người có thấy Ở bên kia có hai tòa nùi lớn ở gần nhau không? Ở phương đông xa xa Nhưng vẫn có thể thấy Hai tòa nùi lớn đứng sửng sững Quả núi lớn mê đông bắc Là nơi ở Kiếm Lâu Thượng quan tuyển nhìn ra xa xa Ánh mắt mơ ảo. con quả núi mé Đông Nam là cầm điệp của mây nguyệt đảo chúng ta. Theo trình thuyết chỉ có cường gia tái ba nhất kiếm lâu chúng ta mới có cơ hội thỉnh thoảng tiến vào cầm điệp. Kiếm lâu, cầm điệp. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía hai quả núi lớn phía xa, sợ vào thị lực. Đằng Thanh Sơn cũng không thể phán đoán ra toàn núi đó cách đây bao xa. Kiếm lâu cách bao xa. Đảng Thế Sơn hỏi Đại khái chăm dặm Thượng quan tuyển cười nói Bác nhân trần chúng ta là một trong ba trấn gần kiếm lâu nhất Bác nhân trần chúng ta có một vài tiểu lâu rất lớn Thỉnh thoảng vẫn có thể chạm mặt những đệ tử kiếm lâu Bất kỳ ai mà có thể vào được kiếm lâu Đều có được kiếm pháp cực kỳ lợi hại Lý cười nói Lợi hại như thế nào? Đối phó với loại người như ta Một chiêu là thắng Thượng quan tuyển nói nhị không có gì kinh ngạc, nhưng Đặng Thiên Sơn lại thầm tán phục. Đặng Thiên Sơn đã từng qua kiếm thuật của Thiệu Văn Tuyển, nên biết có thể một chiêu đánh bại hắn thì kiếm thuật đó phải phi thường kinh người. Nghe người dân nói, Minh Nguyệt Đảo đã có lịch sử rất lâu đời, bao thế hệ đi qua, tựa hồ chỉ chú trọng từ kiếm thuật. Những thứ khác như đạo pháp cũng chưa từng nghiên cứu. Nhưng kiếm thuật thì rất mạnh, tám đại tông phái ở Cửu Châu đại địa, sợ không có lấy một tông phái nào có thành tựu như vậy. Chuyên nghiên cứu kiếm thuật Không dòng tám đại thông phái Phải lo lắng cho địa vị của mình Kiếm lâu ở đảo Nguyệt không hề phải quan tâm tới việc thống trị Nhưng Nguyệt đảo Mấy ngàn năm khoa trải qua rất nhiều đời Với vô số người nghiên cứu kiếm Có thể thấy kiếm thuật của kiếm lâu Đích xác phải đạt tới được Một trình độ khó tin Kết quả ra 3 tháng trên biển cơ hồ đều thuận gió Có lẽ bây giờ mình đã cách kiều trâu đại địa Phòng trừng cả vạn răng Đành Thái Sơn đoán như thế. Phiếu bát biển, tốc gió thì rất nhanh, nhưng lúc ngược gió thì cho dù không chế bổm mượn lực, tốc độ cũng sẽ rất chậm. Cách tìm châu đại địa cả vạn dặm, ai có thể nghĩ đến ở nơi này còn có một thế ngoại đồng nguyên như vậy. Lại có một hồn đảo chuyên nghiên cứu kiếm thuật. Đành Sơn vô cùng tán phục, trên ngàn vạn người, bao nhiêu thế hệ chuyên nghiên cứu kiếm thuật đi lòng đường đường. Đằng Thanh Sơn đột nhiên lấy trong bao da một quả thiết xịp quả. Đây là bảo thạch gì thế? Thượng quan tuyển trứng mắt. Cả viên đều màu xanh ngá cây, to bằng nắm tay ta. Trên đảo chúng ta chưa thấy có bảo thạch to như vậy. Bảo thạch, đằng Thanh Sơn cười, con trỏ vào ngón giữa kẹp lại. Vù, một luồng kiếm quang màu vàng đất từ ngón tay bắn ra. Tiên, tiên thiên. Thượng quan tuyển mặc dù sớm ý thức được nhưng vẫn cảm thấy khiếp rộng. Đăng Thách Sơn nhìn xuống kiếm quang màu vàng đất trên ngón, trên đầu ngón tay Khi thật, nó tuyệt không phải là tiên thiên chân nguyên cấu thành mà là nội da cương kình tạo thành Kiếm quang hình thành từ nội da cương kình gọi là gì đây? Kiếm cương Đăng Thách Sơn thầm nghĩ rồi cười Hàn lời kiếm cương, chưa đầu ngón tay đẽo từ thiết diệp quả ra một khối to bằng quả trứng gà Đăng Đại ca, Huỳnh làm gì thế? Lý hơi kinh ngạc Đăng Thanh Sơn mỉm cười, đút một quả thiết diệp còn thừa vào bao Khối thiết diệp quả to bằng quả trứng gà Được Đăng Thanh Sơn dùng hai tay xoa mạnh một cái Nhất thời những góc cạnh bị mài nhẫn Khối thiết diệp quả đã trở nên tròn vo Một bào trâu màu xanh lá To bằng quả trứng gà đã được sinh ra Tiểu, mỗi nói món đồ này trị giá bao nhiêu Đăng Thanh Sơn nhìn về phía lý Đăng Đại ca, ý huynh là hai mắt dí sáng lên, nàng hiểu được cách kiếm được tiền ở Minh Nguyệt Đảo. Con người bình thường ai cũng thích cái đẹp, những vật tuyết đẹp càng thích hơn, những thứ tuyệt đẹp khó tìm lại càng quý giá. Thiết quà được sơn lấy ra một khối, chất liệu tựa như ngọc bích thượng đẳng, ở trong đêm còn có thể lấy ra lục quang, cũng khó trách, thượng quan tuyển kêu lên là bảo thạch. Thượng quan tuyển, ngươi nói xem, vật này trị giá bao nhiêu? Đăng Thanh Sơn nhìn về phía thượng quan tuyển Mắt thượng quan tuyển tỏa ánh sáng Hít sâu một hôi Tối thiểu trị giá 100 từ châu Có thể còn cao hơn 3 cấp độ của tiền bạc ở đây Là từ châu, bạch châu, hôi châu 100 từ châu Đăng Thanh Sơn đánh giá cũng tương đương Với 100 lượng hoàng kim Ở kiểu châu đại điện Nếu có giá trị như vậy Cũng đủ cho đăng Thanh Sơn đổi lấy Một món đồ ăn ngon Còn thêm chút y phục và nhiều vật phẩm khác nữa Đám người đằng thây Sơn đi về phía Bắc Nhan Trấn Lúc này, ở quân doanh của quân đội đóng ở bờ Bắc Nhan Trấn Trên tháp cao Một con sĩ cẩn thận quan sát, cảnh dưới Ủa, cái gì thế? Tên lính cẩn thận nhìn về phía nam Thuyền, tên lính biển sắc Sao có thể như thế? Hải vực phía nam, kiểu hút quỷ sao lại có thuyền nhỉ? Tên lính này không dám tin vào mắt mình Chẳng lẽ có người đi thuyền ra biển lấy bảo bối Nhưng hải vực phía nam có rất nhiều đá ngầm Dưới tốc độ nước xiết của cửu khúc quỷ Lại có nhiều đá ngầm như vậy Thuyền bình thường sớm đã va vào đá Mà nát thành mảnh nhỏ rồi mới đúng Báo cho thiên tưởng đại nhân Tên lính ngay lập tức đi thông báo Thị trấn Bắc Nhan Trấn Một đám người đang hết sức nguồn nháo Đằng Thanh Sơn Lý cùng thượng quan tuyển dạo quanh một vòng khép khắp trấn Nói là trấn kỳ thật thách độ phồn hoa chút Nói là trấn kỳ thực Mức phồn hoa có chút thua kém nghi thành Tốt nhất, Minh Nguyệt đào dưới sự khống chế của kiếm lâu Cơ hồ không có chiến tranh Đến cả tình thành cũng không cần phải làm Sự phồn hoa là điều hiển nhiên Đằng thanh Sơn thẳm gật đầu Đại Hiệp, ta lúc nãy còn nói trước mặt chính là Nam Dương chân Bảo, Bảo Điếm. Thưa quan tuyển chỉ vào cửa hàng sang trọng cách đó không xa, cách cửa chỉnh rộng trường Nam Trượng, trên bảng hiệu ghi hai chữ Nam Dương. Cũng cùng loại chữ như Kiều Châu Đại Địa. Minh Nguyệt Đảo khẳng định có quan hệ với Kiều Châu Đại Địa của ta. Đăng Trách Sơn càng thêm khẳng định. Mặc dù cách nhau mấy gản lý, Nhưng văn tự ngôn ngữ và rất nhiều đồ vật đều giống nhau khách quan, nếu không biết cái muốn mua gì khách quan, không biết ngài muốn mua gì Đăng thanh sơn đoàn lý vừa đi vào chân bảo điếm Đã có một thanh niên tuần tú Lưng đeo bảo kiếm ra tiếp Thanh niên tuần tú phát hiện tên nằm tử dâu quai nón Không đeo theo kiếm thì hơi giật mình Các người có mua bảo thạch không? Đăng thanh sơn nhìn thoảng qua tên thanh niên tuần tú này Thanh niên tuần tú hiệu lại nói đương nhiên là mua chứ. Đăng thanh sơn lật tay, bảo cho màu xanh lá cây to bằng quà trứng gà lộ ra. Chỉ thoáng một cái, rồi đăng thanh sơn lại rút về ngay. Tên thanh niên tuần thú vừa thấy thế, đã sáng mắt lên, lập tức nhận định ngay đó là bảo bối, để nói, xin theo ta. Trong phòng khách riêng, đăng thanh sơn và Lý đều ngồi xuống. Thưa quan tuyển cùng kính đứng một bên, một lão giả đang quan sát cẩn thận viên bảo trâu được lấy ra, tử thiết diệp quả, chật. Chật. Khó tin, khó tin Không ngờ lại có viên bào trâu lên đến như vậy Lớn đến như vậy Nó còn có màu xanh lá nữa chứ Lão già cẩn thận quan sát Thỉnh thoảng còn lấy một mảnh vải chế lại Quan sát trong hôm tối Bản thân nó cũng có hơi phát sáng Không biết đây là bào Châu gì Ta chưa bao giờ thấy hay nghe nói về nó Đàn thầy Sơn nở nụ cười Đừng nói lão già Chính hắn lúc ở Kiều Châu đại địa Cũng chưa bao giờ thấy thiết xịp quả Hơn nữa, nó cũng rất nặng nữa Lão giả ước lượng Chỉ nhỏ như thế mà nặng thế cả một cân Suốt cuộc nó là gì? Một viên thiết xịp quả ước chừng 10 cân Lúc này chỉ là một bộ phận nhỏ Coi có mua được không? Đằng Thanh Sơn nhú mày hỏi Lão giả vội ngừng đầu Nhìn về phía đằng Thanh Sơn Cười nói Đồ vật là thứ tốt, bao giá đi Đồ chỉ là đồ vật tốt, căn bản là cả mỹ nguyệt đảo cũng chưa bao giờ thấy nó cả Bảo trâu màu xanh lá bình thường mà lại lớn đến như vậy cũng cực kỳ quý giá Chứ đừng nói là loại chất liệu chưa bao giờ thấy này